Chiếc ghế trống Một người cha có những đứa con thì dễ, những đứa con có một người cha thì khó. Bé Bố thường nói đồ với tôi rằng, sau khi bố qua đời, hãy nhớ giữ cho bố một chỗ ở bàn nhé. Và cuối cùng bố tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một chiếc ghế trống chỗ mà bố tôi trước đây thường ngồi. Nhiều người lấy làm lạ, một chỗ trống như thế sẽ làm cho mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn nhiều. Trong thời gian đầu đúng là như vậy, nhưng thời gian sau có cái cách làm cho cái nỗi buồn trở nên có ít Tôi đọc một cuốn sách rằng, Ngày xưa có tục lệ là ngày lễ Giáng sinh, hãy để một chỗ trống ở bàn ăn của gia đình để mời một người khách nghèo. Việc giữ một chỗ trống trong bàn sẽ làm cho người khách cảm giác thân mật và tự nhiên hơn. Chỗ trống trên bàn ấy không phải là để tưởng tượng, chỗ trống ấy là đã được lấp đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào ngày lễ Giáng sinh, hãy cảm ơn vì kỷ niệm vẫn đang ở chỗ trống đó và sẽ tuyệt biết bao nhiêu nếu có ai đó đến để điền vào cái chỗ trống ấy. Khi ấy, đó được lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn. Suy ngẫm Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc đời và trong trái tim để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương có chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị. Người cha Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ. Thật Lớp học vừa tan, đám trò nhỏ ùa ra như bảy ông vỡ tổ Xong thay vì chạy nhanh về nhà, chúng nó lại tấm 5 tấm 3 thành từng nhóm để sầm xì to nhỏ. Lý do đơn giản là hôm nay là ngày đầu tiên của cậu bé Simon con trai của nàng La Blanchotte, đi học. Mọi người ai cũng biết đến nàng, chẳng hiểu sao thiên hạ thường hai ghen ghét. Nhưng chắc một điều là họ nhìn nàng với cặp mắt ẩn chứa sự kinh thị. Đám trẻ cũng nhận ra điều ấy. Mặc dù chúng không thể nào mà hiểu hết được mọi lý do... Riêng thằng bé, đám trẻ chẳng hề quen biết nó. Nó có bao giờ chơi với ai đâu. Đám trẻ chú ý đến thằng bé với một chút thích thú, một chút tò mò. Cầm đầu là một chú nhóc đàn anh khoảng 14-15 tuổi gì đó. Chúng tậm lại với nhau rù rì, lập đi lặp lại một câu duy nhất. Mày biết thằng nhóc đó không? Nó không có bố đấy. Thằng bé, khoảng 7-8 tuổi, sanh sao nhúc nhát. Điệu bộ của nó vụn về ngượng nghiệu đến phát tội. Tan trừ vì nhà, tai của nó vẫn nghe toàn những lời xì xăm không ngừng của đám trẻ. Chúng ranh mảnh theo dõi từng bước đi của nó bằng cái trò treo chọc độc ác vô tội vạ của đám con nít. Chúng chặn trước chặn sau bao vây dồn thằng bé vào giữa. Nó chỉ biết đứng chịu trận vừa ngạc nhiên vừa khoan mang sợ hãi chẳng biết chúng muốn gì. Nó đỏ mặt cúi đầu xuống đất. Tên thủ lĩnh tức hàm. Tên gì? May. Thằng bé lý nhí. Simon. Một thằng bặn. Simon gì? Hả? Thằng bé bó rối đáp. Simon. Tên thủ lĩnh quát vào mặt thằng bé. Đó không phải là tên Simon gì mới được chứ? Nước mắt trực trào, thằng bé khổ sợ trả lời lần thứ ba. Em tên Simon. Đám tranh con ồ cười. Tên thủ lĩnh oan oan. Chúng mày biết không, thằng này không có bố. Đột nhiên cả đám im như tờ. Đám trẻ lặng người trước sự việc khác thường này. Đứa trẻ không bố. Chúng nhìn thằng bé như một cái vật kỳ lạ và bất thường. Chúng thấy mình ngu xuẩn. Vì từ trước tới giờ cứ hồ hồ thương hại người mẹ của nó. Phần thằng bé nó chống người vào gốc cây cho khỏi nhã trước những lời nói trời trồng ấy. Nó muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì cho đám trẻ hiểu. Rõ ràng chẳng thể chối cãi được điều khủng khiếp ấy. Nó thật sự không có bố. Cuối cùng thì nó liều lĩnh quát to. Có! Tao có bố! Một thằng nhảy khất hàm. Đâu? Bố mày đâu? Thằng bé làm tin. Nó không biết bố mình ở đâu. Đám trẻ cười ngoặt ngoẻo và còn tỏ ra vô cùng thú vị. Lũ tranh con reo hò, thênh linh... Chú bé nhận ra trong đám trẻ có thằng nhóc láng giềng mà nó thường thấy luôn quanh quẩn bên bà mẹ quá. Nó chỉ thằng nhóc, con mày, mày cũng có, bố đâu? Có, tao có bố, bố mày đâu? Thằng nhóc kêu hành trả lời, Bố tao chết rồi, ông ta ở trong nghĩa địa kia. Đám trẻ xôn xao, chế thể bằng chứng có người bố chết chôn trong nghĩa địa, đủ để người chiến hữu của mình đánh bại đối thủ không bố. Sau đó thì lũ chạy tranh con của những tên trụ chè trộm cắp, vũ phu, chen nhau, lấn đến thằng bé. Tên thủ lĩnh bất ngờ lè lưỡi trợn mắt. Leu leu, không bố, thằng không bố. Thằng bé nổi giận, vừa tấm tóc tên nhóc, vừa dơ chân đá. Nó còn nhào tới giữ tợn, cắn vào má của tên nhóc một phát. Mở đầu cho trận tấm đá, ác liệt. Mấy thằng nhóc đứng vòng quanh bổ tai xeo hòa thằng cọc thằng bé U sầu xước trán, tay chân quần áo đầy đất cát. Một thằng con quác nó, về mách bố mày đi. Tìm của thằng bé đau nhói, chúng nó đông hơn, chỉ lấy thịt đè người cũng đủ chết. Và thằng bé chẳng thể nào mở mồm biện minh được gì, tự xử nó chẳng có bố, nó nghẹn ngào, nhưng vì niềm kiêu hãnh nó cắn răng không khóc trước mặt lũ tranh. Thằng bé cố nén nước mắt đang trào ra. Sự tức tửi hòa thành tiếng nất trong lòng. Lũ ranh phở trận cười thỏa thích. Chúng nắm tay nhau reo hò nhảy múa quanh thằng bé bằng điệp khúc. Con không bố ê hê, con không bố. Bất ngờ thằng bé gần tiếng nất. Nó giận điên cuồn, cúi nhặt, nắm đá dưới chân, ném mạnh vào lũ ranh đang hành hạ nó. Hai ba thằng bị ném trúng bỏ chạy. Chúng vừa ôm đầu vừa la làng khiến cho cả đám thất hồn kinh phía. Sự hèn giác y như một trò khề trước mặt của thằng bé Sau đó thì chúng dậy tán đường ai nấy đi Còn lại một mình Chú bé không bố Ào chạy ra cánh đồng Sự việc đau lòng vừa qua đã trở dậy Một quyết định không ngờ Thằng bé muốn nhảy sông tự vẫn Vì nó không có bố Nó tuyệt vọng giống như tên bần cùng bữa nọ Nó chạm chân vào nước Đâm chiêu nhìn dòng sông lưỡng lờ trôi Dài con cá nhảy lên mặt nước Nó nín khóc Thế thú nhìn cảnh ngộ nghỉnh đang diễn ra trước mắt. Tuy nhiên thì giữa lúc giông bão trong lòng thằng bé tạm lắng, như ngọn gió thần linh tắp vào mặt, thân cây rồi ào đi, nó lại nghe niềm đau cào cấu. Tôi muốn chết vì làm con không bố. Trời thật ấm, ánh nắng hồng trải dài trên cỏ và lúc nước trong như gương thằng bé tận hưởng giây phút êm ả, nó thổng thức một hồi. Đoạn mạch dòi buông mình bơm màng trên thảm cỏ. Có con nhái xanh từ đâu chạy dưới chân thằng bé. Nó chọm người, chụp lấy, nhưng con nhái vụt mất. Nó rượt theo đến lần thứ tư mới bắt được. nhưng con nhái cố sức ngoại ngọa trong tay nó để trốn thoát. Thằng bé bật cười, con nhái nhồn sức xuống đôi chân sau, cốt bật lên như một chàng luyệt sĩ đã cười tạ. Trầu mở to như muốn lọt khỏi cái vòng mắt. Màu vàng viền bên ngoài, và hai chân trước thì tròi đạp như thể hai tay đang quơ ra cầu cú. Hình ảnh ấy khiến cho thằng bé nhớ đến món đồ chơi của mình. Món đồ chơi được ghép bằng những mảnh gỗ nhỏ, đóng từng đoạn chồng lên nhau Trên ấy là cái hàng lính tí hon, thao tác thì tùy theo mảnh gỗ chuyển động. Kỹ đến đây thì nó nhớ nhà, nhớ mẹ và tuổi thân bật khóc. Tài chân của thằng bé thì rung rảy Nó buông người quỳ xuống Và cầu nguyện như hàng đêm Trước khi đi ngủ Xong Chưa cầu nguyện xong Thì niềm đau khổ lại trào dân trong lòng Khiến nó hòa khóc lớn Bất ngờ Có bàn tay ai nặng triểu Đặt lên vai nó Theo nó là cái giọng nói ấm áp Bé con ơi Việc gì khiến cho con buồn đến thế Thằng bé quay lại Một người thợ với cái hàm rau đen Và mái tóc giận sóng Đang chăm chú nhìn nó Thằng bé tức tửi, tôi nó đánh con vì con không có bố. Người thợ mỉm cười, sao kỳ cục vậy ai cũng có bố mà con. Thằng bé đau thắt lòng trả lời, nhưng con không có. Nghe câu nói, người thợ bối rối, chàng nhận ra thằng bé là con của nàng. Dù chỉ mới đến vùng này nhưng chàng đã nghe qua về hoàn cảnh của mẹ con nàng. Chào bảo thằng bé. Đến khóc đi con, chú sẽ dắt con về với mẹ, mẹ con sẽ chỉ cho con biết bố ở đâu. Chàng cầm tay thằng bé, dắt nói đi, họ về đến trước cửa nhà nhỏ xinh xắn, thằng bé gọi to. Mẹ ơi, mẹ. Cười đàn bà trẻ xuất hiện, chàng vội nghiêm mặt, cầm cái chiếc mũ trên tay, chàng gượng gồm ấp úng Thưa cô, tôi gặp cháu đi lạc quài bến sông. Thằng bé dào ôm cổ mẹ, miếu máu. Không phải mẹ ơi, con muốn nhảy xuống sông, tại tụi nói đánh con, tôi nói đánh con vì con không có bố. Mặt nàng ứng đỏ, ôm vội con vào lòng mà nước mắt thì tuôn trên má. Chàng đứng yên không nhúc nhích và chẳng biết làm cách nào để cáo từ. cho thằng bé chạy đến chân chàng. Chú, chú làm bố con được không? Gột ngạc bao trùm, không ai nói một lời. Điến người xấu hổ Nàng lão đảo tựa vào tường tay ôm lấy ngực Thằng bé không nghe chàng trả lời Liền tuyên bố Nếu chú không chịu làm bố của con Con sẽ nhảy xuống sông Chàng liền chợp câu đó như đùa Đ Được chứ sao không Nhóc con Thằng bé làm quen Chú tên gì để có ai hỏi Thì con nói Ờ Philip Thằng bé im lặng vài giây Như nghi ngờ vào lòng. Nó dơ tay âu yếm. Này, Philip, bây giờ chú là bố của con. Thằng bé im lặng vài giây như ghi nhớ vào lòng. Nó dơ tay âu yếm. Này, Philip, bây giờ chú là bố của con. Chàng giấc bộng nó lên không mạnh đôi má ngây thơ. Đoạn bỏ đi thật mau. Hôm sau đi học, thằng bé lại bị đám bạn chọc ghẹo. Đến giờ tan trường, khi tên thủ lĩnh khởi sự, thì thằng bé tuôn một tràng đã sắp xếp sẵn trong đầu. Bố tao tên Philip. Cả bọn được dịp cười như vỡ chợ. Philip, Philip nào? Mày kiếm ở đâu ra hả? Thằng bé đứng yên không đáp, thách thức nhìn bọn trẻ như sẵn sàng chịu đòn. Nhưng thầy giáo đã can thiệp cho nó về nhà với mẹ. Trong 3 tháng liền, cư thợ thường đi ngang qua nhà nàng khi gặp nàng ngồi bên cửa sổ. Chàng liêu lĩnh bước đến gợi chuyện. Chàng hỏi nàng trả lời lễ độ, nhưng trầm tỉnh nghiêm trang. Nàng chưa hề mở miệng cười đùa, cũng không hề mời chàng vào da. Dù vậy, lòng tin của người đàn ông cho chàng cảm giác nàng hồng đôi má khi tiếp chuyện với chàng. Cho dù nàng kín đáo đến đâu cũng không qua được mắt dư luận và lời đồn bắt đầu to nhỏ. Riêng thằng bé, nó yêu mến người bố của mình. Vừa có quá đổi, gần như ngày nào nó cũng thả bộ với chàng khi chàng xong việc. Đến trường đã hãnh diện với bạn, rồi một ngày, tên thủ lĩnh tấn công lần trước, bảo nó. Mày nói láo, ông ta không phải là bố của mày. Thằng bé khó chịu đáp. Mắc cớ gì mày? Tên nhóc xoa tay. Nếu là bố mày, ông ta phải là chồng của mẹ mày chứ. Thằng bé hồ ghi. Lửng lộn, thế vậy nó vẫn gân cổ. Không biết, ông ấy là bố của tao. tình nhóc chế nhạo. Không phải đâu, cưng. Đằng bé cúi đầu, cắm cổ đi thẳng đến lò rèn nơi chặt làm việc. Lò rèn nằm khuất dưới bóng cây, bên trong tờ mờ ánh sáng nửa đỏ. Trong lò rội sáng khuôn mặt của năm người thợ đang đập ẩm ỉ xuống cái đe. Họ quần quật. Canh cái gọn lửa bốc cháy và cặp mắt đổ trên cái miếng thép nóng rực dưới tay nện. Thằng bé âm thầm bước vào không để ý ai. Nó đưa tay kéo áo chàng. Khi chàng quay lại thì đám thợ cũng gừng tay, theo dõi. Sau một phút im lặng, thằng bé đỏ mặt rụt ra. Chú! Cho con biết tại sao? Nó nói chú không phải là bố con. Nó bảo sao? Nó nói nói chú không phải là chồng của mẹ Chẳng ai dám mở miệng cười Chàng đứng chịu trận Chỉ biết lặng câm Bốn người bạn cứ nhìn chàng Như người khổng lồ Đang theo dõi một con chuột tí hon Thằng bé sốt ruột chờ đợi Mọi người im lặng Chỉ còn cái tiếng cánh quạt thổi phù phù Chàng vội vã cúi xuống bảo thằng bé Con, con về cho mẹ hai Chú sẽ đến nói chuyện Đói xong thì chàng đẩy vai thật bé Sau đó thì trở lại cùng với đám bạn Tiếp tục vùi đầu vào cái đe Họ làm việc vui vẻ hăng say Đến khi trời tối Khi chuông nhà thờ gân đổ Từng hồi rộng rã Tiếng búa của chàng từng giây từng phút rền vang hơn Nó ồn ào như chiến thắng vẻ vang Bắt đổ vào chiếc lò rực lửa Chàng say xưa với niềm mạnh liệt tué lửa Trời gian đầy sao trên lối về nhà nàng Tối ấy chàng trịnh trọng mặc chiếc áo, đi lễ ngày chủ nhật. Râu tóc thì tỉa gọn, vừa nghe tiếng gõ ngập ngừng, nàng đã xuất hiện, sát sau cánh cửa, giọng nàng mang mát. Trời ơi! Trời đã tối, anh không nên đến đây. Chàng muốn trả lời nhưng chỉ đứng ngậm gùi bối rối. Nàng khổ sở thổn thức. Anh cũng biết đừng nên làm như thế, tôi không kham nổi. Đừng em, làm vợ anh ghé. Một bàn tay lực sĩ nhắc nó lên và giọng triều mến rót vào tay nó. Này con, ngày mai đi học. Giới bảo tụi nó bố con là Philip Remy làm thợ rèn. Đứa nào liễu láo, ông thợ rèn này sẽ kéo đứt tay. Hôm sau đến trường, khi cả lớp chuẩn bị học bài thì nó đứng lên, mặt tái xanh, môi rung rung nhưng nó nói rõ ràng từng chữ Bố tao, bố tao là Philip Remy. Làm thợ rèn, đứa nào mà liếu láo, bố tao sẽ kéo đứt tay. cho một ai trong đám trẻ mở miệng cười, chúng đều biết người thợ rèn Jeremy này nổi tiếng và đứa nào cũng hãnh diện có người bố oai phong như chú. suy ngẫm Cậu bé bất hạnh không có bố, bị bạn bè trêu chọc, khinh bỉ, cuối cùng đã tìm được người bố nổi tiếng mà bất kỳ một đứa trẻ con nào cũng mơ ước có được. Bố cậu bé chính là Philip Remy, cưa thời rèn khỏe khoắn, tốt bụng và luôn lạc quan. Bài học tuổi thơ Không chỉ có con trẻ mới trưởng thành, cả những bậc làm cha làm mẹ cũng vậy. Chữ nào mà chúng ta giỏi theo hành động của các con đồng nghĩa với việc chúng cũng sẽ biết được những gì mà bạn đang làm. Tôi không thể bảo những đứa con hãy chạm tới mặt trời Tất cả những gì tôi có thể làm là tự bản thân mình thực hiện điều đó. Sos Basnat Có trai tôi 11 tuổi, học lớp 6, dân một buổi chiều cho con đi hóng mát. Đang hỏi về cái chuyện thi cử, nó chờ khỏi lại tôi. Bố, có bao giờ bố thấy một cái bài văn bị không điểm chưa? Con sốt không, cô cho to đùng như một cái quả trứng gà, không phải cho bên lề nha. Mà là một cái vòng tròn giữa một cái trang giấy. Thật đó bố, chuyện ngay trong lớp con á, chứ không phải đâu nghe ở đâu kể đâu nghe. Tôi chưa kịp hỏi, nó nói tiếp. Con thua bố nữa đó, bố, ít nhất thì bố cũng được nửa điểm. Còn thằng bạn của con, có số không to như cái quả trứng. Thằng bé ngửa mặt cười, có vẻ nó thấy thú vị vì thời đi học của bố nó ít nhất cũng hơn được một đứa. Số là cách đây vài năm, có một nhà xuất bản gửi đến cho các nhà văn, nhà thơ, quen biết trong cả nước một câu hỏi. Tôi còn giới đại ý, nhà văn, nhà thơ, thời thơ ấu, học văn như thế nào? Đây là tài liệu để nhà xuất bản đó in thành một cái cuốn, nhà văn, học văn. Đọc xong thì nghe các nhà văn, nhà thơ kể. Tất nhiên là mỗi người có một cuộc sống, mỗi người có một giọng văn, chứ nhìn chung thì người nào... Lúc nào còn đi học cũng có khiếu văn, cũng giỏi văn. Nếu không thì lấy gì mà làm cơ sở để sau này trở thành một nhà văn. Rất logic và rất tự nhiên. Duy chỉ có bài của tôi là hơi khác, có gì như ngược ngược lại ấy. Tôi là một học sinh trung bình, về môn văn thì không đến nỗi kém, nhưng không có gì chứng tỏ là người có một cái khiếu về văn chương. Và có một lần bài văn của tôi chỉ được có nửa điểm. Đó là một cái kỷ niệm không thể nào quên được trong cuộc đời học sinh của tôi. Khi đọc cái bài văn đó, con tôi hỏi Sao bây giờ bố là nhà văn? Bạn bè tôi cũng hỏi vậy. Tôi đã tự lý giải cho mình và lời giải đã được in vào trong sách. Xin không nhắc lại. Tôi hỏi con tôi Đề văn cô cho có khó hay sao mà bạn con chỉ có không điểm vậy? Đề văn của cô cho là em hãy tả một buổi làm việc ban đêm của bố. Con được mấy điểm? Con được 6 điểm. Con tả bố như thế nào? Thì bố làm như thế nào thì con tả vậy? Còn các bạn của con? Thà con của tôi như chợt nhớ nó liếng thoáng qua. À, có một bạn mà bố bạn ấy thì không hề làm việc ban đêm mà bạn cũng được 6 điểm đó bố. Vì đêm bố bạn ấy làm gì? Bạn đó tả bố bạn ấy đi nhậu nhậu à? Dạ không phải. Bố bạn làm việc ban ngày, nhưng bạn ấy tả bố bạn ấy làm việc ban đêm. Bố hiểu chưa? Còn cậu bạn bị không điểm. Bạn tả như thế nào? Bạn ấy không tả gì hết, nập giấy trắng cho cô. Sao vậy? Hôm trả bài, cô gọi bạn ấy lên. Cô giận lắm. Sao trò không làm bài? Bạn ấy cúi đầu làm tên à, tụi con ngồi ở dưới, đứa nào cũng lo sợ. Cậu bạn ấy là học sinh cá biệt à? Không phải đâu bố, học trò tiếng tiếng đó bố. Sao nữa, bạn ấy trả lời cô giáo như thế nào? Cậu ấy cứ làm tên à, tức quá cô mới gõ một cây thước xuống bàn cái chắc. Sao trò không làm bài? Tới lúc đó thì cậu ấy mới nói, Thưa cô, con không có bố. Nghe câu ấy nói xong thì hai con mắt của cô mới mở tròn to như hai cái tô ấy. Cô đứng sửng như trời trồng dĩ đó bốt. Tôi bỗng dập vai vào cô giáo. Tôi thấy mình ngã quỵ xuống trước cậu học trò không có bố. Sau đó thì cô và cả lớp mới được biết. Cậu học trò đó một cô cha khi vừa lọt lòng mẹ. Bố em hy sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy mẹ em ở vậy tần tảo nuôi con. Có người hỏi em, sao mày không tả bố của đứa khác? Em không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài trên đôi má. suy ẩm Chuyện của cậu học trò bị bài văn không điểm đã để lại trong lòng của người cha nọ một nỗi đau dây dứt. Em bị không điểm, nhưng với người cha đó cũng là một nhà văn, là một bài học, bài học trung thực. Sáng tạo không đồng nghĩa với bia đặc. Giữa những chữ, những dòng chữ bị đặc Và những trang giấy trắng Những chiến sĩ cầm bút Xin để trang giấy trắng trung thực với bài viết trên Lời cha khuyên Cha có nghĩa là sức mạnh, ý chí và niềm tin Khuyết danh Mỗi ngày một lần Con hãy dành lời khen tặng vài người Mỗi năm một lần Con hãy xem mặt trời mọc Còn hãy nhìn thẳng vào mắt của mọi người và nói cảm ơn càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay. Hãy đối xử với mọi người như con muốn được, họ đối xử với con vậy. kết thân với những người bạn mới, nhưng trân trọng những người bạn cũ, hãy giữ những bí mật. Phải biết can đảm, đừng bao giờ lừa gạt, đừng tự lừa dối mình. Học cách lắng nghe, đừng làm ai mất hy vọng, vì có nhiều người...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 Hãy học cách trả lời không một cách dứt khoát. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiếc những điều mình chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói quen trì khoản công việc. Hãy làm ngay những việc phải làm. Đừng sợ phải nói không. Đừng sợ phải nói tôi không biết. Xin lỗi và rất tiếc. Hãy yêu thương tất cả mọi người. Phải biết im lặng đúng lúc đúng chỗ và phải biết tha thứ con của ta ạ suy gẫm từng lời cha khuyên giống như những bài học vô giá giúp cho con thêm tự tin tự lập và lạc quan suốt chặng đường dài của con đường cuộc sống gửi yêu Valentin cha đã bắt đầu cho cuộc gốc lý tưởng và tương lai Mẹ là bắt đầu cho sự sống tình yêu và hạnh phúc. Khuyết danh Bố tôi chọn gài Valentine để biểu lộ tình cảm dành cho những người đặc biệt trong cuộc đời của mình. Trong chiều năm, tôi âu yếm xem bố của mình là người yêu Valentine của tôi. Hồi ức đầu tiên của tôi về điều kỳ diệu mà bố tạo ra vào gài Valentine là khi tôi 6 tuổi. Tôi đã cầm cụi ngồi suốt mấy ngày cắt những tấm thiệp Valentine cho các bạn học. Mỗi đứa chúng tôi phải làm một hộp thư, bỏ thiệp Valentine vào và đặt lên bàn để bạn bè trong lớp tặng cho nhau. Chiếc hợp ấy cùng với những thứ gì bên trong hộp gợi cho ta một chuỗi kỷ niệm vui buồn cài tôi bước vào thế giới của những cuộc ganh đua xem ai được nhiều người yêu bến nhất thể hiện qua số thiệp nhận được. Sáng hôm ấy, tại bàn điểm tâm, tôi nhìn thấy một cái tấm thiệp và một cối quà nhỏ ở cái chỗ ngồi của mình. Tấm thiệp ghi Yêu con, bố và món quà là một chiếc nhẫn thủy tinh đỏ tượng trưng cho Hồng Ngọc, tháng sinh của tôi. Với một đứa trẻ lên sáu, thủy tinh đỏ và Hồng Ngọc chẳng khác nào là bao và tôi nhớ mình đã đeo chiếc nhẫn ấy bằng một niềm tự hào mà không món quà nào trên thế giới này có thể mang lại được. Những năm sau đó, Quà cho tôi là những hộp hình trái tim chứa những loại sô-cô-la tôi thích nhất và luôn có tấm thiệp đặc biệt kèm theo với dòng chữ yêu con, bố. Những năm đó thì càng ngày lời cảm ơn của tôi với bố càng mang tính chất là tính chiếu lệ. Cái cánh thiệp dường như bớt vật quan trọng và tôi quan điểm quà Valentine bố tặng tôi là điều đương nhiên phải có. Sau nhiều năm đặt chiếc hộp thư trên học bàn Tôi bắt đầu hy vọng và ước ao nhận được thiệp quà từ một anh chàng mà tôi để ý. Hàng chữ yêu con bố chưa đủ đối với tôi. Chẳng biết bố tôi có hay rằng mình đã bị ra rìa hay không, nhưng ông không bao giờ biểu lộ qua nét mặt. Khi nhận thấy sự thất vọng của tôi do không nhận được một món quà Valentine như mong đợi, bố tôi lại càng cố tạo ra một cái không khí vui tươi hơn bằng cách ôm chặt tôi thêm và làm những gì ông có thể làm để giúp cho cái Ngài Valentine của tôi sáng sổ hơn chút đỉnh. Cuối cùng thì hộp thư của tôi cũng có một cái địa chỉ ở một vùng thôn quê, một chiếc bánh kẹp và một cái thiệp mừng được nhường lại cho cái dịch vụ bưu điện. Suốt 10 năm, chưa bao giờ bưu phẩm của bố tôi đến trễ, kể cả ngày lễ Valentine cách đây 8 năm, Khi tôi tìm thấy trong học thư một cái tấm thiệp và một địa chỉ được ghi bằng nét chữ của mẹ tôi, đó là loại thiệp mua của một cậu bé bán dạo đi đến từng nhà để kiếm tiền trang trải cho chi phí thực hiện một đề tài học tập tại trường. Đó là một loại thiệp mà trước đây bạn thường nhận được từ một người bà, một người cô lớn tuổi hoặc trong trường hợp của tôi từ một người bố đang hấp hối. Đó là một loại thiệp Làm cho cỏ họng của tôi nghiện ngào và đôi mắt ngấn lệ Vì biết rằng người gửi sẽ không còn ra ngoài để mua quà Valentine được nữa Đó là cái loại thiệp mà báo hiệu đây là lần cuối cùng ta nhận được từ người ấy Mặt ngoài của tấm thiệp là hình chụp những đó hoa tulip Mặt trong mẹ tôi đã ghi Chúc mừng lễ Valentine Bên dưới là dòng chữ của bố tôi Yêu con, bố Tấm thiệp cuối cùng của bố, hiện tôi vẫn còn lưu giữ trong hợp thư của mình, đó là lời nhắc nhở. Nhắc nhở với tôi rằng người bố có ý nghĩa đến như thế nào, rằng qua nhiều năm trôi đi thì không thể nào quên mình đã có một người bố tiếp nối truyền thống yêu đương bằng một tấm lòng rộng lượng, bằng những hành động đơn giản thể hiện thái độ cảm thông và bằng một khả năng biểu lộ niềm hạnh phúc với người thân yêu. suy ngẫm Bài viết này dành để chia sẻ với những ai không còn bố hay mất mẹ và dư lời nhắn nhủ với những ai đang hạnh phúc. Khi còn đủ song thân, hãy sống cho đúng cách và trân trọng từng phút giây bên bố mẹ mình. Bố tôi là bác sĩ Cha mẹ nhận được một đời bảo tố để cho con mãi mãi bình yên. Khuyết danh Bố tôi là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, ông đã từng phẫu thuật cho rất nhiều người. Có những người rất bình thường, cũng có những người nổi tiếng, có những người giàu và có cả những người nghèo. Có người thì nhiều năm sau vẫn đến cảm ơn bố tôi vào những ngày lễ Tết. Có những người thì không bao giờ gặp lại. Trong số những người không bao giờ quay lại, có một cậu bé mà bố tôi luôn nhắc đến mỗi khi giới lại những kỷ niệm gây nghiệp của mình với tất cả tình yêu. Cậu ấy bị mù. Một buổi sáng, cậu được đưa đến phòng khám của bố tôi. Ở bàn chân của cậu ấy có một vết thương lâu ngày và trở nên nguy hiểm không chỉ với đôi chân mà cả tính mạng của cậu. Mọi người xung quanh không quan tâm, săn sóc cậu đúng mức, còn cậu bé thì rụt rè. Có lẽ cậu không muốn làm những người xung quanh phải bận tâm về mình nên đã cố chịu đựng cho đến khi vết thương của nó trở nên đau đớn không chịu được. Trong một năm liền Cứ ba lần một tuần Cậu đến chỗ bố tôi để cắt bỏ Hết những chỗ hoại tử Rồi bôi thuốc bằng bó Mà không mất tiền Bố nói rằng ước muốn của bố Là có thể cứu được đôi chân của cậu bé mù đó Bởi bố đoán rằng Trong cuộc sống cậu đã gặp khá nhiều thiệt thòi Và bất hạnh Bố không muốn phải cưa chân cậu Nhưng rồi bố thất vọng Vết hoại tử đã lan rộng đến mức Không cắt bỏ nhanh chóng Cậu bé sẽ chết Bố rất buồn vì điều đó Thậm chí cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình Rồi ngày phẫu thuật cũng đến Bố đứng bên cạnh cô y tá gây bê Khi cô làm công việc của mình Lặng nhìn cơ thể của cậu bé Cậu bé nhỏ ấy đang chìm dần vào giấc ngủ Sau đó thì ông chậm chậm Dỡ cái miếng vải phủ chân cậu bé lên Ở đó bên ống chân gầy gò của cậu Bố nhìn thấy một hình vẽ mà cậu đã mò mẫm vẽ trong bóng tối của mình để tặng cho bố, đó là một gương mặt, hay đúng hơn là một hình tròn có hai mắt, hai tay, một cái mũi, một cái miệng đang mỉm cười, bên cạnh vài dòng chữ ngoạc ngoạc. "Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười." Suy ngẫm. Người bố trong câu chuyện là một bác sĩ tận tâm và tốt bụng. Ông luôn luôn cứu chữa và giúp đỡ tất cả các bệnh nhân tìm đến mình. Chính vì thế mà mọi người luôn nhớ và trở lại tâm ông mỗi khi có thể. Tôi là người tuyệt vời Trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần người cha yêu con. Sắc Baxter Bố tôi nói tôi là người đẹp tuyệt vời Tôi suy nghĩ xem mình có phải như vậy không. Là người đẹp tuyệt vời, Sara nói. Tôi cần phải có cái mái tóc dài mềm mại uống cong như bạn ấy. Tôi không có. Là người đẹp tuyệt vời, Zutty nói. Tôi phải có cái hàm răng trắng và đều như anh. Tôi không có. Là người đẹp tuyệt vời. Jessica thì nói. Tôi không được có những cái nốt tàn nhang trên mặt. Tôi có. Là người đẹp tuyệt vời, mắt nói. Tôi phải trở thành một người giỏi nhất gói lớp 7. Tôi không được như vậy. Là người đẹp tuyệt vời, Stephen thì lại nói. Tôi phải biết kể rất nhiều chuyện cười trong trường. Tôi thì không biết. Là người đẹp tuyệt vời, Lauren thì nói. Tôi phải sống trong một khu đẹp nhất của thành phố và có một ngôi nhà đẹp nhất. Tôi không có. Là người đẹp tuyệt vời, bác theo thì nói Tôi phải mặc những bộ đồ xỉn nhất và đi những đôi giày mốt nhất Tôi không mặc Chứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bố tôi đều ôm tôi và nói Con là người đẹp tuyệt vời và bố yêu con lắm Hẳn là bố tôi phải biết những điều mà bạn tôi không biết Suy ngẩm Cha mẹ dù sinh con ra không được xinh đẹp Xuất sắc bằng các bạn khác, nhưng trong vòng tay của ba mẹ, con cái luôn là những đứa con xinh đẹp, dễ thương và tuyệt vời. Với cha mẹ, con cái là tất cả. Quên được khóc Trở thành cha thì dễ, làm bổn phận người cha mới khó. Đi đi rock Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, bên bạc ăn, cái gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm. Tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường ngủ và một ông bố. Vừa phải chịu cảnh gà trống nuôi con, tôi vẫn vừa làm bố vừa làm mẹ của hai đứa con nhỏ. Tôi vừa cho chúng tắm xong. Mà nào có phải là một cái công việc kỳ cọ thôi. Tôi phải đương đầu với hai đứa trẻ tinh dịch trong phòng tắm. Chúng không ngừng búa mai quay cùng. Cười đùa, la hét và chóc chóc lại ném tung mọi thứ. Đùa chán, chúng mới chịu thay đồ lên giường. Với cái điều kiện là tôi phải xoa lưng cho mỗi đứa 5 phút. Rồi tôi lại phải ngồi nhắc cái cây đàn guitar lên, hát ru hàng đêm với một loạt các bài hát dân ca, kết thúc với bài Những chú ngựa nhỏ xinh xắn. Bài mà chúng rất thích. Tôi hát đi hát lại bài này, Hạ dần âm thanh và điều tiết cho đến khi thấy chúng có vẻ cụ sai, mới, ngừng hẳn. Tôi vừa mới ly dị vợ và được quyền nuôi dạy con cái, quyết định dành cho mọi sự nỗ lực đã mang đến cho một đứa trẻ, một cuộc sống, một gia đình bình thường và ổn định. Tôi đã khoác lên một bộ mặt hạnh phúc và cố duy trì đề đếp trong gia đình như lúc trước. Chẳng có gì thay đổi trong các công việc được tiến hành hàng ngày hàng đêm trước khi đi ngủ,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 Rồi rón rén bước xuống cầu thang, ngồi thử bên cái ghế cạnh cái bàn ăn, tôi mới nhận ra rằng, kể từ khi tan Sở về nhà cho đến lúc ấy thì tôi mới có dịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tôi đã phải lao vội xuống bếp, tất bật nấu nướng, dọn bàn phục vụ và động viên hai thiên thần nhỏ phải ăn hết cậu phần ăn bữa tối. Sau đó thì tôi luối khối rửa bát đĩa, lây hoay với những đòi hỏi vụn vặt mà bọn trẻ đặt ra chỉ để khiến tôi phải chú ý đến chúng. Xong việc bếp nút thì tôi lơm khom bên bàn học, cùng làm bài tập với đứa chị đang học lớp 2, đồng thời chia sẻ thời gian với cái thằng bé Út bằng cách tán thưởng cái bức vẽ mới nhất của cô cậu, hoặc bò lê dưới nền nhà chơi trò xếp hình khói với nó, rồi đến giờ tắm rửa, rồi kể chuyện, rồi xoa lưng, rồi hát ru, và cuối cùng, sau những giây phút mệt nhọc ấy, Tôi mới có được một vài phút cho riêng mình. Không gian vắng lặng và bình yên quả là một món quà thư giãn vô giá. Rồi tất cả phục ào đến đột ập xuống người. Mệt mỏi, gánh nặng trách nhiệm, nỗi lo về những quá đơn mà tôi không chắc rằng mình có thể thanh toán được trong tháng này. Cả một chuỗi dài những lo toan cần thiết để duy trì dịp sống của gia đình. Vậy mà chỉ mới gần đây thôi, tôi đã còn có bạc đời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 Với cái trực giác tinh khôi Và trong sáng gần ấy Đã ban cho tôi một cái quyền được khóc Dường như thằng bé muốn nói rằng Không phải lúc nào Cũng cần cố để Là một người luôn mạnh mẽ và kiên cường Rằng đôi lúc Tôi cũng có thể phải bộc lộ Những cảm xúc của mình Thằng bé rút vào lòng tôi Hai bố con chúng tôi ôm nhau Và trò chuyện một lúc Sau đó thì tôi bế nó lên giường Cẩn thận đắp chăn cho nó Sau một ngày dài chấm dứt bằng một sự việc như thế, tôi đã có thể lên giường và ngủ một chức thật ngon. Cảm ơn con, con trai của bố. Xuy ngẩm Bên cạnh vẻ bề ngoại cương trực mạnh mẽ của người cha, thì trong sâu thẳm của cõi lòng, cha đôi lúc cũng có những muộn phiền, buồn tuổi. Nếu bạn là một người cha như vậy, bạn có thể khóc một mình để cho nước mắt giúp bạn rửa trôi đi những buồn phiền.